198 kêu mạn Người ta nghĩ rằng yêu một thành viên gia đình hay người láng giềng của bạn là một đức hạnh. Đúng vậy và không có gì sai trái trong chuyện đó. Tuy nhiên, nếu vì quyền lợi của những người gần gũi với bạn mà bạn làm hại những người không quen thân thì điều này không đúng. Thí dụ, nếu bạn ăn cắp từ kẻ khác để nuôi gia đình mình Hãy tham chiến và giết hại những người thuộc quốc gia khác thì cái đức hạnh này đã trở thành một điều ác. Sống cho linh hồn bạn thì khác với việc sống cho thế giới vật chất. Trước hết, nếu bạn sống cho linh hồn mình, bạn không thể cảm thấy bằng lòng với chính mình, cho dù bạn làm bao nhiêu điều tốt đi chăng nữa. Sẽ là tốt nếu tôn trọng chính mình. vì sự tốt lành của linh hồn thiêng liêng sống bên trong bạn. Nhưng bạn không nên cảm thấy tự hào về những cái như trí thông minh, sự giáo dục, nguồn gốc xuất thân của cả hay ngay cả những hành vi tốt của mình. Bốn cám dỗ trọng yếu rằn vặt con người: kiêu mạn, ham muốn xác thịt, giận dữ hay sự chia rẽ và ước mơ về danh vọng. Chúng ta có thể kháng cự lại tất cả chúng. bằng cách thể hiện chính mình